Nếu không phải chính tai mình nghe thấy Thì dù bất kỳ ai nói với cô Cô cũng đều không tin Chờ trêu thay Trình cô lại nghe được trần thực rõ ràng Rốt cuộc cô đã làm gì Nhớ lại khi cô cùng uống đào thành thôi, Trịnh Minh Hảo nét cười cô đơn Tìm lắng lắng đào thắt từng cơn Cô thật sự rất muốn ích kỳ cùng chị Minh Hảo tiếp tục làm bạn bè tốt Đón nhận sự quan tâm chăm sóc của anh Nhưng cô không thể Đã không đáp lại được điều anh muốn À cứ gì bắt anh trả giá cho cái Anh không đáng phải chạm Hôm đó Lăng lăng cùng chị Minh Hạo ngồi trong nhà ăn cơm tây Mặt đối mặt Chị Minh Hạo kể cho cô nghe một đoạn chuyện cũ Thời chị Minh Hảo học năm 3 Đúng là rất hàm mê game online Nhưng trong trò chơi, chẳng một cuộc đánh chiến đẫm máu, pháp sư tay cầm quyền trượng bạc chỉ còn vài giọt máu kéo áo bào trắng lặng lẽ đi về phía chân trời thê lương. Đứng giữa bích thiền huyết trông xuống những kẻ tránh đoạt chiến lợi phàm vì sinh tồn, chị Minh Hảo cảm nhận rõ ràng một loại chiến tranh bi thương. Đây là trò chơi online, là một thế giới ảo còn chân thực hơn bất cứ thứ gì. Thoát khỏi mạng, chị Minh Hậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, chớp chớp đôi mắt khổ mỏi, hướng tiểu lý phụ trách quản lý quản nét, vấn tay hô to. Tiểu lý tử, mang cho anh trai coca, anh bù tí máu. Có ngay đây, tiểu lý đưa ly cam đá trên tay cho một cô gái ngồi bên xong, lập tức quay về phía chị Minh Hậu, ra dấu ok, bước nhanh đi chỗ khác.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 Cô ca đây, tiểu lý kêu tỏ một tiếng, dọa anh thiếu chút đứng tim. Đưa tay đón lấy chai cô ca, ánh mắt lại bất xác liếc nhìn người con gái đổi diện Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái khóc yên lặng đến thế. Không có ngôn ngữ, không có biểu hiện, chỉ có nước mắt lặng lẽ trẻ xuôi. Cô em này cũng tốt đúng không? Vừa nhìn là biết con gái nhà lạnh. Cô ấy tên là Bạch Lăng Lăng, chuyển ngành điện tử, năm ba. Vậy à? Nếu nói mỹ nữ, anh đã thấy qua nhiều. Lúc mấy vô năm nhất, chị Minh Hảo được thưởng thu hiệu quả thị giác tuyệt vời đó. Anh cũng giống như mấy nam sinh nhàm chán cùng phòng ngủ, chán đến nỗi tự do rèn rỗi lên mạng tán tỉnh mấy em gái, đến những nơi như khoa truyền thông hoặc mấy trường ngoại ngữ sẽ thấy mỹ nữ. Nhưng sau này gặp càng nhiều gái đẹp Anh càng dần cảm thấy không còn hương thú Đề thai tan gỡ quanh quần Cũng chỉ có chuyện chăng hoa chảy gái Những nơi lùi tới chẳng gì khác Ngoài khu mua sắm, khách sạn Giạp chiếu phim, quản ba Chỉ có hai chữ vô vị Còn không bằng cùng mấy thằng bạn chơi bài Đánh mặt trượt Theo những nữ sinh Có khi chất thành tân hôm nay bỗng nhiên lại khiến anh có một loại cảm giác đặc biệt Muốn nói về thứ tình yêu ngu ngốc Cũ như những nam sinh khác mỗi sáng bây giờ đứng chờ cô dưới lầu nhà trọ nước sinh để cùng đi ăn sáng. B tối 10 giờ lại đứng dưới lầu nhà trọ nữ sinh mà lưu đuyến không rời. B buổii tối tắt đèn cụ ấy sẽ gọi điện thoại cho anh nói nhớ anh. cô sẽ xem anh đá bóng nhìn anh dẫn bóng mà họ hết cổ vũ. C sẽ thăng anh một chiếc khăn quàng cổ chống lại mọi giá rét trong mùa đông. Chị Minh Hạo càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống như vậy thật thú vị Có vẻ hay ho hơn so với chơi game online Bàn tay của tiểu lý hù hù trước mắt anh Em có số quy quy của cậu ấy Nếu muốn nói chuyện thì dùng quyền trượng trao đổi nha Biến Anh chú muốn biết quy quy của cô ấy còn nhờ chú sao Anh áo à, à Không phải em khinh thương anh Nếu anh có thể theo cậu ấy lấy được số quy quy Em đem tài khoản game của em cho anh luôn ống mắt lên bằng coi chị Minh Hậo ùng dùng đứng dậy kéo ghế đi về phía đối diện đặt bên cạnh lăng lăng ngồi xuống lần đầu tiên anh phát hiện cảm giác bản thân hóa già không tồn tại là như thế nào thư thế anhun là thế những người ta đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm chị Minh Hậo nhìn lướt qua màn hình máy tiếng của cô h hơii kinhạc không ngờ là tuyển tập chuyện cười đọc chuyện cười mà khóc sở thíchêu gì vậy Trịnh Minh Hạo dùng ngón trò gõ gõ lên bàn trước mặt Lăng Lăng, dùng một giọng tự nhận là có chút lồi quấn. Đọc chuyện cười đến rơi nước mắt, bạn thật sự cũng rất đặc biệt đó. Lăng Lăng lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái rồi quay đầu tiếp tục đọc chuyện. Anh cảm thấy chán, vừa đứng dậy thì tiếng di động của Lăng Lăng vang lên. Cổ thở dài, đang hắng cổ họng rồi mới bắt điện thoại. Alo, mời đó đã nhớ tớ rơi sao? Giọng điêu của cô nghe thật thoải mái, thật vui vẻ. Đi shopping á, cô nhớ mày thật sự, tay trên đặt một con chuột bất giác đưa lên giày dày rán, vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng giọng trả lời không hề nghe ra một chút khó xử. Vậy à, cậu ở phòng chờ tớ, tớ về tìm cậu ngay đây. Cô vịn bàn máy tính đứng lên, đứng yên trong chốc lát rồi mới chậm rãi rời đi.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 Tú Ti tiên, chị mình Hào lạnh lùng liếc mắt anh một cái. Anh chỉ đang nghĩ, trạng thái tinh thần của anh nhỉ phải mà đi shopping, không biết có nguy hiểm đến tính mạng không. Anh Hào, không phải anh thực tình đấy chứ. Cút, chú ý đến quyền của anh kìa, anh vẽ kiếp mất 3 đêm liền mới đánh ra đó. Điệu Lý cười cười mợn ám, không nói gì nữa. Từ hôm đó về sau Chị Minh Hậu không gặp lại cô Đôi khi mỗi cuộc thanh chiến Anh sẽ nhìn sang máy tính đối diện kia Nhớ lại làn váy trắng tinh Mái tóc đen mềm mại Cả sáng mỏng manh kỳ nưỡng Nhưng cũng chỉ là đôi khi mà thôi Vài ngày sau Khi anh đang ở ngoài cửa qua tin học Lại gặp được lăng lăng lần nữa Tìm đột nhiên bị bóp mạnh Cô và cô gái có chút nhu nhược Đáng thương ở hàng nét hoàn toàn khác nhau Khi mới gặp ở hàng nét Cô chồng thật sự rất yếu đuối Giống như không thể chịu được một chút thương tồn Rất cật người che chở và ăn uổi Hôm nay cô cười ngọt ngào Kéo cánh tay một cô gái khác Vừa cười vừa tán gỡ Tóc dài mềm mại bay bay trong gió nhẹ Lan váy dài màu trắng tựa như mưa bụi lất vắt Dịu sàng nhưng rất tự tin Anh như bị mạng ám tìm vào một điều anh chưa bao giờ mảy mày tin tưởng trước đây Mới gặp đã yêu Gặp lại dày lòng Chiều hôm đó, khi Trịnh Minh Hạo đập hồn bực cả đêm ở hàng net trở về phòng ngủ, lão Tam cao to vững mãnh lý vì của phòng bọn họ đang ở trên mạng tán gái. Anh ta vừa thấy Trịnh Minh Hạo trở về, lập tức ra vẻ mặt nhìn thấy đường kiu thím. "A Hạo, cậu về rồi, mau giúp thớ thưvarphi cô em này đi." hôm nay bực bội trong người, cậu đi tìm Dao Tử Dim. Dao Tử vị đồng hương của nó tìm được, kéo đi phòng tự học rồi, cậu bực bội chuyện gì? Trịnh Minh Hạo đặt mình lên sườn, nhớ tới quyển bạc anh gian nan khổ ai, mũi đen được trong trò chơi tìm vẫn còn nhói nhói đau. Tam ca, câu cốt tình tình yêu sẽ đen không? Tin, nhưng tất càng tin, tình một đêm. Mẹ nó, cậu cứ đi học lớp 6 dục tố chất sinh viên đại học không vậy? Trịnh Minh Hạo cười thề một tiếng, xài người từ trong túi quần lấy ra một dãy số, trong đầu lại hiện lên nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô anh nghĩ lúc cô khóc rất đẹp, không thể tưởng tượng nổi khi cô cười còn đẹp hơn. Nhớ lại đôi vài giây yếu của cô, bức tranh loạn và cuối cùng là nụ cười xinh đẹp dịu dàng, anh không khỏi cảm thán. Cậu chưa từng gặp cô ấy, nhìn thấy cô ấy, cậu sẽ hiểu được cái gì gọi là tình yêu sét đánh. Lão nhị đang nằm trên giường đọc sách hết hồn ngồi dậy, trợn mắt nhìn anh. A Hạo, quá nửa đêm rồi, cậu nói tí người đi được không? Được, hôm nay tôi đã đem quyền trường đổi lấy số quy quỳ của một nữ sinh. Một tiếng sầm vang lên, lão tử cao nguyện nãy giờ vẫn nằm tầng trên, bỗng nhìn hiện thần tại đồng bằng, đứng dậy phùi phùi đất trên người. Tử ca, hôm nay cậu luyện được công phu gì vậy, gì hình hoán anh hạm. Lão tử cao nguyện nghiền răng nghiến lợi xoa cánh tay, rảnh rỗi sinh nồng nổi đi đua kiểu này, cũng mày tớ thân thủ linh hoạt. Tử nói thật đấy. Dịp. Dì... Trịnh Minh Hạo còn chưa kịp hiểu ra tiếng huýt chói tai kia là vì cái gì, chợt nghe Cầm Nguyệt nói, "Tớ với Từng Lâm rốt cuộc cũng có hy vọng." Lily đang trên mạng tán gái, còn không quên bổ sung thêm chút huyết minh. Nếu sinh ngành mình cuộc cũng chịu để mắt nhìn đến Minh Hạo nhíu mày nhìn Sô Quy Quy trong tay, "Chuyện truyền thờ có liên hệ trực tiếp tới tớ sao?" Không ai trả lời anh.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 Anh đèn đêm cả tên họ ra thể hiện thanh nhím. Giới thiệu một chút, mình tên là Minh Hạo, Tiền học. Lần này có hội đáp một câu, không biết làm ơn đừng quấy rầy. Bạch Lăng Lăng, cái tên này anh nhớ kỹ, thực sự có cá tính chương 20 Sáng sớm hôm sau, trưa đến 8 giờ Trịnh Minh Hào đã rời khỏi giường Mặc quần áo Một chuyện trăm năm hiếm thấy Cao Nguyên nằm giường trên cầm đồng hồ báo thức Nhìn thoáng qua, nửa tình nửa mơ hỏi Cậu nửa đêm nửa hôm Lăn qua lăn lại cái gì vậy tôi đến lớp Mẹ nó, cậu ta giống lên Cậu bệnh nặng rồi Cậu lo ngủ phần cậu đi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 Cô sẽ ở trong thời điểm đau khổ nhất mà vẫn xa vờ như không sao càm, cùng bạn bè đi shopping nhưng lại không muốn những khi rời lệ có người ở bên chăm sóc giúp cô lau khổ nước mắt, an ủi cô. Nhưng cô khi còn chưa kịp biết đến tình cảm tham thiết của anh thì đã lựa chọn bạn thân nhất của anh, uống đảo. Với Trịnh Minh Hậu, ngày cứ thế trôi qua, game cứ thế chơi như tưởng lệ. Thiếu mất ngân trường, có khả năng nhanh chóng tiếp máu và tấn công mạnh nhất. Cũng giống như kiểm khách mà không có kiểm sát, chờ đợi pháp sư chính là cái chết oanh liệt. Nhìn kẻ khác dẫm đạp lên thì thể pháp sư đến cuồng cấp lấy trang bị hắn vất vả đánh ra. Trịnh Minh Hậu lần đầu tiên nếm phải mùi vị thất bại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 Đêm hè phiền muộn, coi thuốc tràn ngập phòng ngủ. Trịnh Minh Hạo với các bạn cùng phòng Lý Phi, Cảo Nguyên, Nam Lục hừng hừng sát phạt nhau trên bàn mặt trượt. Uông Đào ngồi lì trên giường Trịnh Minh Hạo, điện thoại buông lời ngon tiếng ngọt không dứt về lăng lăng, vẽ ra từng lại tươi sáng của bọn họ. Lý Phi thực sự buồn nôn không chịu được nữa, đạp Đào một phát. Cậu đừng có xén vậy được không? Từ văn cậu ra sáng nam nhi đi ung đào mặt mày hạnh phúc mỉm cười đáp lại anh ta Nói nhiều mấy lời với văn ấy làm gì chứ Cậu chỉ cần dẫn cô ấy đi tìm một phòng Rồi chậm rãi mà tâm sự Chị Minh Hạ ở vườn tay sờ sờ bao thuốc lá Đã hết từ lâu Cũng giống như trái tim anh đã sớm trồng sống Lì Vy nhìn anh A hậu cậu trước đây chỉ hút chơi thôi Sao dạo này lại nghiện thuốc Càng ngày càng nặng thế hạm Ngày qua ngày mỗi lúc mỗi chán Từ đây em Khoa Khôi Khoa quản trị kinh doanh kia Rất là nhiệt tình nha Khoa Khôi Chị Minh Hảo nghĩ mất hưởng hay Mà đầu óc vẫn trường không Cô nào vậy Tên trường Tâm Di Hôm qua còn đến sân bóng cổ vũ cho cậu đó Cao Nguyên nhìn vẻ mặt mờ mịt của anh Cố tình gợi ý một chút Chính là em mặc vay ngắn á Chị Minh Hậo đang cố gắng nhớ lại xem hôm qua đứng ngoài sân bóng ngoài Bạch Lăng lăng xa còn cô cô gái nào không chợt nghe tiếng ồ đào kinh ngạc hỏi đây không phải là số quy quy của Bạch Lăng lăng sao à hậu làm sao cậu có được số quy quy của cô ấy vậy trong phòng ngủ yên lặng dị thường Ch Minh Hậu không cần ngẩn thầu cũng vẫn có thể cảm giác được sự kinh ngạc của mấy tên ngồi xung quanh không nhớ rõ tận miệng hỏi khi nào nữa còn như xác người làm mất từ lâu rồi Anh thuận miệng trả lời lấy lệ Vậy à Uông đào không hỏi gì nữa Dọn dẹp trên giường một chút rồi đi ngủ Trịnh Minh Hảo làm như không có chuyện gì Tiếp tục ra bài Đi vi nhìn trịnh Minh Hảo Vô ý vô tình cảm thán hmm, Ôi tình yêu Thật là mẹ nó nghiệp chướng Cả nguyên thuận miệng tiếp một câu Ôi phụ nữ Thật là mẹ nó tài họa Trịnh Minh Hảo trường lướt mắt bọn họ một cái lạnh lùng nói Hai tụi bay mỗi thứ ít tạo nghiệt đi một chút Thế giới tất hòa bình Trời một mạch đến rạng sáng Trịnh Minh Hạo thùi cháy túi không còn một xu Thì cả đám mới tan Anh một mình ngồi trên thêm cửa sổ Ngoài hành lang hóng gió lạnh Nhìn thế giới u ám mà mịt dần, dần dần sáng lên Bỗng nhiên một điều thuốc vừa chấm xuất hiện trước mặt anh Không phải nói chơi chán rồi sao Lý vị hỏi Chị Minh Hậu chầm mặc nhận lấy điều thuốc, hít một hơi thật sâu, vị nicotine nồng nặc đậm chảy sâu vào cơ thể, văn quanh cõi lòng trống rỗng, lấp đầy sự trống chài trong máu. Không lâu trước đây, khi Uông Đào cùng Lăng Lăng vừa mới bắt đầu, để vị cao hứng hỏi chị Minh Hậu. Cậu với cậu em quý quý xinh đẹp tới đâu rồi? Anh liếc nhìn qua Uông Đào, vẻ mặt tò mò, thản nhiên nói, chơi chán rồi. Mọi người trong phòng ngủ hẳn nhiên cười môi trận không ai nhắc lại chuyện này nữa. Tại sao cậu không nói rõ với đào tử? Lý Vy hỏi. Bạch Lăng Lăng cũng không phải bạn gái tớ, tớ giữ vào đâu mà không cho cậu ấy theo đuổi. Kỳ thật điều quan trọng nhất là anh cứ thường Bạch Lăng Lăng trong lòng đã có người khác, tuyệt đối sẽ không chấp nhận uông đào. Không ngờ tất cả đều ngoài sự đoán của mọi người. Lý vi ôm vài chị Minh Hạo. Ít nhất có thể cạnh tranh công bằng Quên đi với tình hình của tớ Bạch lăng lăng căn bàn để tớ rất trường mắt Anh biết cô thích dạng người như uông đào Ôn trọng, kiển định, tiến thủ Anh cũng rất thích Nhưng đáng tiếc tình anh không như vậy Thật không? Tớ hỏi cô ấy có em gái hay không Giới thiệu cho tớ làm bạn gái Cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói, chị Minh Hảo, đừng nói em không có em gái, cho dù có em cũng không đem ném nó vào hồ lượm. Lý mỉm cười, đôi mắt của Bạch lăng lăng rất đẹp, nhưng mắt nhìn người tại sao lại kém thế chứ? Chị Minh Hảo cũng cười, mắt của ấy không kém, căn bản là cô ấy không có mắt. Nghe đến đây, lăng lăng rốt cuộc không nhịn được nữa, nói, anh đừng nói nữa. chúng Tam... Cô muốn nói Chúng ta sau này không cần gặp nhau nữa Lời đã lên đến bên môi Nhưng không thể thốt ra Một dòng nước mắt chảy xuống Lăng lăng xoay mặt che đi Lại thấy chị Minh Hảo cầm một miếng khăn giấy Đưa đến trước mặt cô Chỉ là biết anh thích em thôi mà Đều cần phải kích động đến vệ chứ Lời nói bị anh nói ra Với ngữ điệu xấu xím buồn thương như vậy Càng khiến lòng cô đau đớn Tại sao không nói cho em biết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 Nếu biết sớm Trịnh Minh Hạo thích cô, cô nhất định sẽ không nói lời tổn thương người khác như vậy. Em đối với anh ta chỉ là một dạng ham mê, giống như trước kia anh ham mê game online. Em biết, biết rõ sẽ đâm người ta bị thương, lằng lằng vẫn cố ý nói ra, nhưng em yêu anh ấy. Minh Hạo nghe vậy quay mặt đi, hai đấm tay thật chặt. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh Nhưng vẫn có thể cảm nhận được những lời này Đã làm anh tổn thương sâu sắc đến tiết nào Nhưng cô phải làm thế Cô không thể cho anh cái anh muốn Ngay cả hy vọng cũng không thể cho Cô không dám nhìn vẻ mặt chị Minh Hạo nữa Quay đầu nhìn ra còn đường như ở Xám xám tăng thương ngoài cửa sổ Sau này Chúng ta không cần gặp lại nhau Em Em đi trước đây Khi cô đứng lên, chị Minh Hảo chặn trước mặt cô. Ngày làm bạn cũng không được sao. Chờ anh gặp đường một người con gái khác có thể khiến anh rùng động, chúng ta sẽ lại làm bạn bè. Lăng lăng rời đi không hề quay đầu lại, mặc dù cô rất muốn quay đầu nhìn vẻ mặt của chị Minh Hảo, muốn biết liệu anh có đau lòng lắm không. chương 21 Lúc lăng lăng quay về phòng ngủ, trong phòng tu tập rất nhiều nữ sinh ngành tin học đang rơi nổi thảo luận trận bóng vừa rồi. Cô khách khí chào họ một tiếng rồi đi thẳng đến trước máy tính, ấn nút khởi động. Trong lúc chờ mây khởi động, lăng lăng nghe một giọng nữ xả lạ nói, dẫn 2-0 rồi mà còn thua, từng chết mất. Trình Minh Hảo rốt cuộc bị làm sao vậy? Đây là trận chung kết, sao cậu ta lại có thể bỏ đi giữa trận đấu chứ?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 Lăng lăng đang buồn rời rời Gặp được anh nỗi buồn suốt cuộc Không thể kìm nén nữa Suy nghĩ dối loạn căn bản Khiến cô không khống chế được ngón tay Tại sao Tại sao Vân Mạnh lại đối xử với em như vậy Em không can, tâm, không can tâm Em không có làm gì sai Dựa vào đâu mà đối xử với em như thế Xảy ra chuyện gì với em Một người bạn có quan hệ rất tốt với em Bỗng nói yêu em Anh lập tức hỏi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 Nhiều khi cô rất hận sự tàn nhẫn của anh, anh đối với cô không xả không cần không lạnh không nóng, đôi khi anh dường như vô tình nói một câu khiến cô cảm nhận được tâm tình, có khi anh lại chầm mặc ngồi lâu, nhạt nhạt giống như bạn bè bình thường. Cô rất muốn biết có phải anh đã từ bỏ dùng động từ ban đầu đơn thuần muốn làm bạn với cô Hay là vẫn như cô không rất bỏ được phần tình cảm này không thể đèn nén Nhưng anh cứ luôn luôn khiến cô không thể đoán ra Phòng đoán mập mờ không rõ này khiến lăng lăng vốn đã mâu thuẫn sới bời càng thêm khó dư Khiến cô có lúc muốn cự tuyệt lại không thể nào cự tuyệt Khiến cô lúc muốn chấp nhận lại không thể nào chấp nhận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 Lăng lăng không biết nói gì để đáp lại, tuyệt vọng nhìn những dòng chữ xỉ máu trên màn hình máy tính. Hóa ra anh chỉ hành động như một người bạn của cô, dùng động trước kia sớm đã bị chôn vùi trong dĩ bãng. Anh giúp cô tìm giáo viên hướng dẫn, cô phụ cô, nâng đỡ cô, đều chỉ vì cô đã từng giúp anh. Cô cười chua xót ngần đầu ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Em gặp giáo viên hướng dẫn chưa? Anh hỏi. Rồi. Nhắc tới chủ đề này, lang lang hít vào một hơi, cố hết sức không thể lộ ra nỗi buồn trong những dòng chữ. Anh với Dương Lam Hàng, quan hệ tốt lắm hạm. Làm thế nào hắn chịu nẻ mặt anh vậy? Không phải, một người bạn của anh có mối quan hệ rất tốt với anh ta. Khéo vậy sao? Tuyên phiên có xa không? Cũng không phải khéo. Đúng rồi, con người anh ta thế nào làm việc với nhau tốt chứ? Em bí mật nói anh biết nhé, anh nhất định không được kể với người khác. Con người này bề ngoài làm ra vẻ đạo mạo nhưng nội tâm thì vừa âm u vừa r gian trám. thật cảm phục còn mắt đầu sút của em. Hắn ta thể nhưng dám tiết lộ đề thi với em, đây cũng phải việc một đời giáo liêm khiết nên làm, đúng không? Phi Phi không sao không?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 Anh nói chuyện với cô đến khuya hơn 7 giờ tối lặng lăng bị luyến tiếc thoát khỏi mạng một mình đi siêu thị một khi thoát khỏi internet cô tựa như một người bị cả thế giới vứt bỏ vừa hồn tùy tay cầm lên một món đồ ăn màu sắc sắc sữa Bạch lăng lăng một giọng nói rất nhẹ trong phút chốc trở nên thần quý giám Cô quay đầu không ngờ lại thấy một người mình không muốn thấy nhất Dương làm hàng Chào đây ạ Lăng lăng cất tiếng chào đầy một xe toàn đồ ăn vật tất tèo đi ngang qua anh ta Không ngờ Dương làm hàng gọi cô lại Em ăn tôi chưa? Em ăn rồi ạ Tôi vẫn chưa ăn, em có muốn cùng nhau ăn chút gì không? Vừa hay tôi cũng đang muốn tìm hiểu một chút tình hình cụ thể của em À, cũng may lăng lăng không đến nỗi quá ngu, nhanh chân nói Em đã sớm muốn mời đây ăn cơm nhưng sợ đầy bận sự nên ngại mà lời ạ Dương Lâm Hàng nghe thấy lời mời của cô, hơi giật mình, lập tức cười nhẹm. Vậy đi thôi, tôi biết một nhà hàng cơm tây cũng ngon lắm. Được ạ, thầy thích là tốt rồi. Cô cười theo cứng ngắc, hai chân muốn nhũn cả giam. Nhà hàng cơm tây không cần giết cầu như vậy chứ. Cô sơ sờ ví tiền dẹp lép, tiền mặt không nhiều lắm, trong lòng đầm cầu nguyện nhà hàng kia chấp nhận quẹt thèm. Để tôi giúp em. Dương làm hàng không đợi cô trả lời, kéo lấy xe đẩy trong tay cô đi về phía quẩy thu ngân. Lăng lăng bước nhanh đi theo, đang định trả tiền thì anh ta đã nhanh gọn lấy ra thẻ tín dụng giúp cô thanh toán. Trong lúc xếp hàng hóa, anh ta không cần nhờ thu ngân tự mình bỏ từng món đồ vào tuyến ni lông trước khi cho vào đều xem qua toàn bộ một lượt. Thói quen quái gì để nữa. Làm ơn ta thứ cho cô luôn kinh bị anh ta, nhưng anh ta thật sự kỳ quái ảm. Đi siêu thị cái gì cũng chưa mua Còn túm lấy bắt cô mời cơm Tuy rằng chính cô chủ động mời Nhưng anh ta ít ra cũng nên khéo léo Từ chối một chút chứ Già có siêu thị Dường làm hàng nhất lấy đồ đạc Đi đến một chiếc xe Zeta còn cả mới Trước tiền kéo cửa để lăng lăng ngồi vào xe Sau đó đem đồ bỏ lên ghế sau Rồi chính mình mới lên xem Xe thầy tốt lắm Cô tuyệt đối không nói sao Giáo viên trẻ như vậy mà có thể nuôi xe hơi Là khá lắm rồi Thật không? Anh từng nghi hoặc nhìn bài trí trong xe, vẻ mặt như là đang nghiên cứu. Loại xe kém như vậy có chỗ nào tốt đâu ta? Cô ngưng ngùng gật gật đầu, lặng lẽ lẻ lưỡi, xem ra nói bậy rồi. Sau này có một hôm, lặng lặng ở khu cửa mua sắm thấy Dương làm hàng bước ra từ một chiếc xe bên đường mới hiểu được vẻ mặt nghi ngờ này của Dương làm hàng là có ý gì. Tôi còn chưa đủ khiêm tốn sao? chương 22, dọc đường đi, lăng lăng không dám nói năng lung tung, giữ vững nguyên tắc, ỉm lặng là vàng. Dương Lam Hàng dường như cảm thấy không khí có phần cứng nhắc, thuận miệng hỏi, em năm nay bao nhiêu tuổi? Câu hỏi rất có chiều sâu, 22 ạ. Bình thường em thích làm gì? Lên mạng, đọc sách, nghe nhạc ạ. Em thích thể thao không? Chẳng hạn bóng đá. Cô nhìn cái cảm giác muốn ngáp lờ đẽn trả lời, tiểu não của em có chút vấn đề, cái gì tròn tròn em đều không tiêu khiển được. Ha, nói phải chắc em chơi cờ lông cũng khá nhịp. Cờ lông không hình tròn sao ạ? Lời vừa thoát ra khỏi miệng, cô Thấy Dương làm hàng khóe miệng co rúm một chút, không có biểu hiện gì, lập tức cô ý thức được mình vừa thất lễ, liền ngoan ngoãn ngồi yên, cúi đầu chờ đợi thầy giáo phê bình. Em thường lên mạng làm gì? Anh ta thay đổi đề tài Lần này cô tỏ thái độ nghiêm chỉnh Thành thật trả lời Dạ, xem tin tức, tìm tư liệu Thỉnh thoảng theo dõi một chút tình hình phát triển Internet Trả lời chuẩn như sinh viên chăm ngoan nhá Lăng lăng đường đắc chí thì nghe thế dường làm hẳn nói Việc Trung Quốc dỡ bỏ liên hệ tỷ xá giữa đồng nhân dân tệ và đô la Mỹ Em thấy thế nào? Cô suýt chân nữa bụt miệng hỏi Bỏ khi nào vậy?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 Lưu Tấn, văn của ông ấy ý tứ thâm ngoài lạnh trong nóng, các tác giả hiện đại của Trung Quốc không người nào có thể so với ông ấy, vì vậy quá ít người thời nay có thể đọc hiểu triết lý của ông ấy. Đúng không? Tôi cảm thấy văn của ông ta giống như đào nhọn, từng câu từng chữ đều đâm người ta chảy máu đầm điếm. Cô thích chủ đề này, cuối cùng hai người cũng tìm được tiếng nói chung. Còn người thời đại đó rất lệnh đạm, nhất định phải có tài năng văn chương mang máu và nước mắt như vậy họ mới thức tinh. Không chỉ con người thời đại đó, lúc đèn đỏ, anh tay nhẹ nhàng quay sang, mỉm cười nói với cô. Tôi 16 tuổi đã đi học ở Mỹ nên hiểu biết rất ít về văn học và lịch sử Trung Quốc. Tôi luôn tin rằng khoa học không biên giới, mãi cho đến một ngày tôi vì tò mò mà mở xem một cuốn sách của Lỗ Tấn.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 Cô không kiềm chế được lòng hiếu kỳ hỏi, cũng vì lý do này mà thầy quyết định về nước sao? Cũng không hoàn toàn, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Đèn xanh bật sáng, anh ta chuyên chủ lái xe, không nói nữa. Cô bất sát bị lạc vào trong bóng lưng thẳng thấp của anh ta, đường còng hoàn vĩ kia bày ra trước mắt cô một tư thái cào ngạo bất khuất.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 Những loài này thực sự khiến Lăng Lăng tàn nát gọi lòng Đêm yên tĩnh, xe chậm rãi chạy trên đường lớn Lăng Lăng ngờ ngẩn cầm di động, nước mắt nóng hổi rơi trên màn hình điện thoại Vì người đã bị cô làm tổn thương sâu sắc kia Cũng lại là người sẵn lòng làm cho cô vui vẻ hạnh phúc Đêm cổ quanh, dương làm hàng nghen lặng nhìn người con gái ngồi bên gần trong càng tấp Anh rất muốn nhìn xem dùng mạo của cô Rất muốn ở bên cô những khi vui vẻ lẫn khổ đau Anh từng nghĩ cho dù cô không yêu anh Chỉ cần có thể ở cạnh cô Anh cũng thoảng nguyện Nhưng giờ phút này Khi anh nhìn thấy những giọt lệ Trong suốt chê xuống trước mắt mình Từng giọt từng giọt khiến tim anh bỏng sát Bởi anh biết Chúng là vì một người con trai khác Anh cười khổ nhìn ra ngoài cửa xe Xào bằng phía trên trời xa Vẽ nền một đường tòng đẹp đẽm Vĩnh viễn có xa không Rất gần, gần trong càng thất Anh vượt đáy bình dương trở về chỉ vì muốn cô ngằng đầu là có thể trông thấy anh nhưng khi nhìn thấy rồi thì sẽ thế nào Anh đối với cô mà nói chỉ là một người xà lạ Lại có đèn đỏ, dương làm hàng dương xe nhìn lăng lăng Em không sao chứ? Không có việc gì đâu ạ Cô lấy khăn giấy ra lầu lầu nước mắt Em với bạn trai giận nhau sao? Anh thử thăm dò hỏi Lăng lăng biết anh ta hỏi đến Uông Đào Lắc đầu nói Bọn em đã chia tay nhau lâu rồi Chia tay vẻ mặt dường làm hàng dường như rất kinh ngạc Nhìn cô vẻ đam chiêu Lăng lăng cười gương Không giải thích nhiều Chuyên tình cảm có giải thích cũng vô ích Đêm đó, tâm trạng Dương Lăng Hằng trông như rất tốt, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười. Anh tài chủ đa ông cùng cô Hàn Huyền rất nhiều chuyện, còn giúp cô cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ để cô tiện ăn, càng không ngừng khuyên cô ăn nhiều một chút. Tuy vậy tâm trạng Lăng Lăng cực kỳ rối rắm, mỉm cưỡng cười lịch sự đáp lại anh ta. Lúc trở về, dạ dày đau suốt một đêm.